trương 263, 263, giải cứu trung tâm thương mại 6, các cô gái còn lại trong nhóm bạn cũng ngại phiền nên muốn kéo bạn mình rời đi nhưng cô bé tóc ngắn lại vùng ra hướng mắt đầy thù địch nhìn k ỳ thần hy bà chị già chị mau nói đi chớ kỷ thần hy nhún vai nhướng mày tôi chính là không muốn cho mấy nhóc rồi ở đây đấy cô bé tóc ngắn bật cười chị dựa vào gì chứ chị nói không cho tôi ngồi là tôi không được ngồi à kỳ thần h y nhếch mép gọi lớn phục vụ một nhân viên nam đang đứng trong khu bếp vội chạy ra bạn cần gì sao kỳ thần h y ném chiếc thẻ xanh của mình lên bàn chỗ này của các người hôm nay tôi bao t r ọ n tôi không muốn thấy bất kỳ ai bước vào đây nữa làm phiền tiễn khách nhân viên quầy trà sữa khó xử nhìn nhóm học sinh rồi lại nhìn về phía của kỳ thần hy đang ung dung ngồi lướt điện thoại anh ta làm ở đây cũng lâu rồi nhưng việc bao cả quán kiểu này thì thật sự là lần đầu mới gặp còn lại chuyện cãi v ả giữa mấy cô gái với nhau anh ta ấp úm nói chuyện này cô bé tóc ngắn kia cũng bị hành động của kỳ thần hy chọc giận đến đỏ cả mặt chị có tiền thì hay lắm sao có tiền là ăn hp người khác thế à một cô bé khác vội giữ bạn mình lại nói nhỏ hay là thôi đi so đo với chị ta làm gì tầng trên vẫn còn một quầy ăn vặt nữa mà chúng ta lên trên đó đi một cô bé vẫn im lặng quan sát kỳ thần hi từ nãy đến giờ bỗng hô lớn tôi nhớ ra rồi chị chính là cô gái đến từ nước er đ a n g hot dần dần trên mạng mấy ngày qua có đúng không Tống Văn ở bên cạnh lặng lẽ hóng chuyện từ nãy đến giờ rất muốn cười lớn, đến giờ mới nhận ra sao. Xem ra sắp có chuyện hay rồi. Khi nghe bạn mình nói thế, cô bé tóc ngắn cũng nhận ra. Thảo nào cô ta cứ cảm thấy bà chị hóng hách này quen mặt như thế, nhưng việc đó cũng không làm cho cơn giận của cô giảm bớt. Ngược lại như cắn phải ớt mà cười đầy c h â m chọc. Ha ha, hóa ra người nổi tiếng à? bà chị à, fan của bà chị có biết bà chị là loại người nào không vậy? kỳ thần h y nhìn thời gian trên điện thoại bất giác nhíu mày, cô không có nhiều thời gian dây dưa với bọn nhóc này, trực tiếp gây áp lực cho nhân viên quán trà sữa, còn cần tôi dạy anh cách đuổi người thế. nào sao? nhân viên quán cảm thấy vô cùng khó xử, anh ta nhanh chóng nhờ một người đồng nghiệp của mình quẹt thẻ của kỳ thần h y nhìn số tiền cô chi ra để bao q u á n của họ cả hai không khỏi trợn tròn mắt và rồi dù không hề muốn nhưng hai người cũng chỉ đành lịch sử đuổi khéo nhóm học sinh đi nhóm bạn học sinh tuy cảm thấy u ấ t ứ c cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi thế nhưng cô bé tóc ngắn thì không cô ta cầm ly trà sữa mới mua hất thẳng vào người của kỳ thần hy bà chị thích trà sữa như thế thì uống hết đi tôi nhất định sẽ đem chuyện tốt này của cô đăng lên mạng cho mọi người cùng biết vì tình huống đặc biệt nên kỳ thần h y không thể tránh đi trực tiếp lãnh chọn một ly trà sữa vào người chiếc áo sơ mi trắng trên người cô cũng bị nhuộm thành màu nâu của trà sữa kỳ thần h y nhắm mắt mím môi cô giữ cho bản thân bình tĩnh là cô sai trước không thể giận t ô n g khư lũ nhóc này đi mới có thể hành động được tụi nó còn con nít nên không biết gì cả thấy kỷ thần hy im lặng cô bé tóc ngắn mới chịu bỏ qua cùng với nhóm bạn của mình rời đi trước khi đi còn khinh miệt để lại một câu trời cho nhan sắc nhưng quên mất đạo đức ra đường nhớ cẩn thận nếu không lỡ như bị người ta tạt axit mất đi cái mặt này bà chị sẽ đói thật đó kỷ thần hy mẹ nó cô hiện tại rất mong r ơ i ghế có bom đó để cô đứng dậy cho chết chùm một đám luôn. Hai nhân viên phục vụ khó xử nhìn cả người kỳ thần hi nhếch nhác cũng không biết nói gì. Có điều dù quần áo vương vãi trà sữa nhưng khi nhân viên nam nhìn rõ mặt của cô ngay lập tức đỏ mặt đẹp quá. Người còn lại liền h u ế t vai anh ta một cái nói thầm bớt bớt lại đi. Hoa hồng này gai có độc đó. Nhắc nhở đồng nghiệp của mình xong. Nhân viên đó lại tiến gần đến chỗ kỳ thần hy để nhặt ly trà sữa không trên đất lên. Khi nhân viên đó vừa cúi người xuống, đầu kỳ thần hy nhanh chóng nhảy số. Tôi rơi mất sợi lắc tay rồi. Xem, giúp tôi có ở dưới gầm ghế không? Nãy giờ cô không có cách để xác nhận phía dưới ghế vì có một số loại bom chỉ cần một tác động nhỏ có thể kích hoạt chất dẫn nổ. Nếu như cô cúi người xuống. rất có thể sẽ kích hoạt cơ chế đó. Còn nếu dùng điện thoại quay dưới gầm ghế sẽ khiến cho những kẻ theo dõi cô nảy sinh nghi ngờ. Vừa hay nhờ nhân viên phục vụ xem giúp là được. Một khi cậu ta thật sự nhìn thấy thứ đó chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà la lên. Xem như kế hoạch diễn ra sớm hơn dự định. Còn nếu không có thì dễ rồi. Cô có thể tự do hoạt động trở lại.